Chương 1718, Trần Viên Viên đột nhiên mở to hai mắt, cô ta biết mà, cô ta biết là cô dạ cần và Diệp Linh đã ngủ với nhau rồi, lúc này ánh mắt Diệp Linh rời xuống, rơi vào trên tay cô ta, trong tay mày đang cầm cái gì thế, Trần Viên Viên hoảng hốt, nhanh chóng che lấp nói, không có, không có gì, vừa rồi cô ta chẳng qua là nóng đầu cầm dao, hiện tại cô ta đã thanh tỉnh, đả thương người là phạm pháp, cô ta cũng không muốn bỏ tù mình, trên gương mặt tinh xảo của Diệp Linh toàn bộ lạnh xuống. Bởi vì cô đã nhìn ra là dao, kỳ thực cô chưa từng có xem Trần Viên Viên trong mắt, dưới cái nhìn của cô, Trần Viên Viên chính là một con trâu chấu nhảy ở trước mặt, nhưng bây giờ con trâu chấu này lại dám nổi lên sát ý với cô, Diệp Linh ngắn đầu, rất nhanh đã thấy được ở phía trước một thân ảnh anh tuần như ngọc có dạ cần tới, Diệp Linh giơ tay lên dịch một lọn mái tóc bên quai hàm đến sau tai cô dùng giọng chỉ hai người có thể nghe được nói với Trần Viên Viên. Mày nói, cố y dạ cân đen tột cùng có yêu tao hay không, cái gì? Trần Viên Viên đờ người, Diệp Linh câu môi, đột nhiên nở nụ cười, thử một lần liền biết anh ấy có yêu ta hay không thôi, Trần Viên Viên có một dự cảm vô cùng xấu, cô ta cảm giác Diệp Linh muốn làm chuyện gì đó, cô ta muốn bỏ chạy, thế nhưng một giây kế tiếp Diệp Linh trực tiếp nắm tay cô ta, con dao giấu ở trong ống tay áo cô ta rất nhanh rạch lên ngón tay của Diệp Linh, máu chảy ra. Diệp Linh cho tới bây giờ không phải một người hiền lành, từ giây phút cô nhìn thấy trong ống tay áo Trần Viên Viên giấu một con dao chờ đi, cô cũng biết Trần Viên Viên không giữ được rồi, cho nên cô kéo tay Trần Viên Viên, trực tiếp vạch lên tay mình, máu chảy ra, Trần Viên Viên cả kinh, dao trong tay leng keng một tiếng rơi trên mặt đất, cô ta khiếp sợ nhìn Diệp Linh, mày, còn chưa kịp phát ra tiếng hoàn chỉnh, đột nhiên có một bàn tay rõ ràng khớp xương vươn qua đây. Cầm tay Diệp Linh, di Trần Viên Viên ngâng đầu, khuôn mặt tuấn Mỹ kia cố dạ cần đã phóng đại trong tầm mắt cô ta, cố dạ cần tới, hai mắt Trần Viên Viên sáng ngời, cố tổng, anh tới đúng lúc lắm, Diệp Linh nói, Trần Viên Viên vẫn chưa nói hết, một giây kế tiếp đã có một cơn gió bé nhọn tập kích tới, sau đó một bàn tay nặng nề rơi trên mặt cô ta, bốp, tiếng tắt thanh thúy mà hung ác vang lên, Trần Viên Viên trực tiếp bị tát ngã sóng xoài trên đất. Trong miệng ngai ngái, máu chảy ra từ khóe môi, cô ta cảm giác răng mình cũng lung lay theo, trên mặt đau rát, đau đến chết lặng, cố dạ cần vừa lên đã cho cô ta một bạt teo trần viên viên bị đánh đến ngu, cô ta bưng gò má sưng đỏ của mình nhìn về phía người đàn ông trước mặt, cố dạ cần đứng nghiêm từ trên cao, cặp con ngươi đen thanh bẩn kia rơi trên mặt cô ta, họ hững lại âm trầm như nước, như ma vương đến từ bóng tối, làm người ta cực kỳ kinh hãi, mấy năm nay cố dạ cần vẫn luôn nhã ý nhặn Cầm dục là tổ hợp các tính từ tốt đẹp như vậy, thế nhưng cái này cũng không có thể rửa sạch hắc ám và lệ khí bên trong cốt nhục anh, anh chưa từng tự tay đánh phụ nữ, cái này không đại biểu anh sẽ không đánh phụ nữ, Trần Viên Viên bị tắt ngã nhào trên mặt đất, trên khuôn mặt tuần mỹ ấy tựa hồ cũng không có tâm tình gì lớn, cũng nhìn không ra vết tích động thủ nào, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, anh nhìn về phía Diệp Linh, có đau không?